Thế nên hiện tại hắn đang bị giam ở ngục giam khác, chỉ là không an toàn bằng ngục giam trước kia. Thuận Đức công chúa cười, đánh đức lời hắn. <cười> Bổn cung chỉ hỏi, người cá đang ở đâu? Lâm Hạo Thanh trầm mặt một lúc, cúi đầu dẫn đường. Công chúa mời đi theo Thảo Dân. Một đoàn người từ lễ phong đường lại đi đến bên ngoài ngục giam trường Ý. Lúc Kỷ Vân Hòa đi đến bên ngoài ngục giam bước chân không nhịn được dừng lại Cho đến khi người sau lưng va vào vai nàng, nàng mới hít một hơi sâu, cất bước tiến lên phía trước Nàng chưa từng nghĩ đến hôm nay gặp Trừng ý lại phải đem theo tâm lý nặng nề thế này Nhưng nàng nhất định phải vào bởi vì nàng là người duy nhất vì y mà nghĩ cách Kỷ Vân Hoa theo đoàn người bước vào trong Trong ngục, Tuy Tùng đã chuẩn bị xong ghế ngồi cho thuận đức công chúa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 Y chán ghét thuận đức công chúa. Nàng đều cảm nhận rõ sự khinh bỉ cùng ghê tỡm đối với loài người của trường ý Tất cả chỉ vì nữ tử dẫm đạp mười phần diễm lệ của thiên hạ kia. Y và nàng ta vốn dĩ cũng giống nhau. Nàng ta cho rằng thiên hạ gian Sơn đều thuộc về nàng ta. Còn trường ý lại cho rằng Y thuộc về trời đất rộng lớn này. Không có bất kỳ ai có tư cách cùng năng lực có thể thao túng sơn hà mênh mông. Cho đến khi kỹ vân hòa bước vào ngục giam, ánh mắt trường ý mới rời cả người thuận đức công chúa. Y nhìn nàng, khẽ nhếu mày, đôi mắt trong vắt chứa đầy sự lo lắng. Đúng rồi, đêm qua sau khi nàng phát độc, vốn dĩ không đến gặp Y giải thích rõ ràng. Cả đuôi to này, ở trong ngục nhất định sẽ lo lắng rất lâu rồi. Nàng vừa nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trái tim chợt ấm lên, nhưng khi nhìn thấy Y ở trong lòng giam,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 Đánh giá trường ý, hệt như đang thưởng thức một món đồ chơi yêu quý. Hừm, chẳng qua, thiếu cốc chủ vẫn là nên thưởng. Bụng cung thích đôi chân của hắn hơn là đuôi cá đó. Kỷ Vân Hoàng nghe xong, đột nhiên nhớ đến đêm ấy. Trong ngục giam toàn đất đầy máu tươi, cùng với gương mặt trắng bạch dọa người của trường ý. Sự đau đớn sống không bằng chết chia, trong miệng nàng ta chỉ là một câu nói nhẹ tình.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 Lâm Hảo Thanh lườm kỹ vân hòa một cái Nhưng nàng vẫn đứng yên không cử động Hắn bước đến bên ngục Trừng mắt nhìn Trường Ý nói Người cả mở miệng Trường Ý không thèm nhìn hắn một cái Trong ngục yên ắn Thuận đức công chúa cũng không vội Nàng ta nhấc ngón tay Bên cạnh lập tức có người dân lên Một bình nhỏ bằng ngọc Nàng ta ngẫn đầu uống một ngụm rượu Lúc nàng ta vui vẻ Bầu không khí dễ chịu cũng không được hình thành Tiểu thay giám châu tử dân rượu cho công chúa cũng không dám xoay loạt Đến cả trương công công nịnh nọt cũng ngoan ngoãn đứng một bên Nhìn xuống mặt đất như một pho tượng vật Rất lâu sau, thuận đức công chúa cuối cùng đã uống hết rượu trong bình ngọc nhỏ Nàng ta không đưa lại bình cho tiểu thái giám mà tiện tay ném xuống đất Bình ngọc vỡ nát trên phiến đá trong ngục, nát thành từng mảnh Tiểu thay giám dân rượu lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, toàn thân rung rẫy. <cười> là vị người yêu sư nào trong cốc dạy người cá nói chuyện? Nàng ta rốt cuộc mở miệng, nụ cười ôn hòa, khẽ hỏi lâm hạo thanh. bổn cùng nhớ khi báo tên lên không phải là tên thiếu cốc chủ thì phải. Không khí nhất thời yên lặng, kỹ vân hoa từ trong đoàn người bước ra. Sống lưng nàng rất thẳng, đứng trước mặt thuận đức công chúa. Ánh mắt trường ý lập tức dừng sau lưng nàng. Là ta. Thuận đức công chúa nhìn nàng, mở miệng nói từng câu từng chữ. Bộn cung muốn người cá, miệng nói tiếng người. Kỷ Vân Hoa không quay đầu nhìn trường ý, chỉ nhìn nàng ta nói. Công chúa, ta không bức bách y. Nói xong lời này Mọi người đang yên lặng không nhìn được nhìn nàng một cái Có người kinh ngạc Có người sợ hãi Có người khó hiểu Mà trường ý cũng có chút ngẩn người Thuận đức công chúa hiếp mắt Nàng ta nghiêng đầu Trái phải đánh giá nàng hai lượt Được Nàng ta nhìn sang trương công công bên cạnh Người yếu cốc bọn họ Không phải có sợi roi xích vĩ sao Đem ra đây Đã chuẩn bị rồi ạ Trương Công Công vừa giấc lời Tỷ nữ bên cạnh liền dâng lên một sợi roi màu đỏ tươi Thuận Đức công chúa nhận lấy roi xích vĩ Nhìn một cái lập tức ném xuống như ném bình ngọc Roi xích vĩ bị ném xuống đất Thiếu cốc chủ Nàng ta chỉ roi xích vĩ Lâm Hạo Thanh chỉ đành tiến lên trước Nhặt voi xích vĩ lên Trước đây bổng cung gửi thư cho người yêu cốc của các ngươi Viết như thế nào, thiếu cốc chủ vẫn nhớ rõ chứ? Nhớ rõ. Vậy ngươi từng điều từng điều nói cho vị hộ pháp này. Nàng ta nhìn kỹ vân hòa. Nguyện vọng của bốn cung là gì? Nói một điều, đánh một điều. Bốn cung sở hộ pháp lại quên mất. Lâm Hạo Thanh cầm roi đi đến sau lưng kỹ vân hòa.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 Chẳng lẽ đau hơn khi nàng lần nữa bị roi xích vĩ đánh ư? vết thương trên lưng nàng vẫn chưa khỏi nữa. Thuận Đức Công Chúa có ba nguyện vọng. Hắn áp chế tất cả cảm xúc nhìn lưng nàng nói. Nguyện vọng thứ nhất là muốn người cả nói tiếng người. Hắn dứt lời, roi xích vĩ rơi trên lưng nàng. Một roi vừa quất xuống, cả da lẫn thịt đều bị rách ra. áo sâu lưng bị roi quét rách, vết thương chằng chịt sâu lưng nàng lộ ra trước mặt Trừng Ý. Y trừng mắt nhìn. Nguyện vọng thứ hai là muốn người cá hóa đuôi thành chân. Lại một roi hung hãn quất xuống. Lâm Hạo Thành nắm roi rất chặt, mà nàng cũng nắm chặt tay. Nàng hiệt như trước đây, cắn răng nhìn tất cả máu tươi cùng đau đớn, nuốt máu vào trong bụng. Hắn nhìn nàng thế này, Trong lòng không biết vì sao lại trỗi lên lửa giận Nàng rốt cuộc vẫn là trong lúc cần kiên trì lại không kiên trì Bình thường nàng đều thỏa hiệp, tính kế Nhưng giờ đây rõ ràng chỉ là cách thức đơn giản Nàng lại kiên quyết ương ngạnh cắn răng nuốt hết tất cả máu muốn phun ra Mà nàng càng kiên trì Càng khiến hắn đố kỵ Hắn đố kỵ sự kiên trì của nàng Đố kỵ sự ương ngạnh kia Đố kỵ nàng trong lúc này là chen vào nội tâm hắn Những chuyện hắn làm Đã bận đến không thể nhìn ra Sự kiên trì của nàng kiến Lâm Hạo Thanh tự chán ghét chính mình Nguyện vọng thứ ba Là muốn người cả vĩnh viễn không phải nghịch Rồi thứ ba đánh xuống Lâm Hạo Thanh cầm chặt roi xích vĩ Bàn tay dùng sức đến trắng mệt Mà sắc mặt trường ý còn khó coi hơn mặt hắn Đôi mắt trong vắt Cùng nhu của y tự như kéo đến một trận bão to gió lớn, lộ rõ sự vẫn đục mà u ám. Y trừng mắt nhìn Thuận Đức công chúa đang ngồi ngay giữa ngục. Nghe nàng ta hỏi nàng, Bây giờ, ngươi có thể bức bách hắn chưa? Không thể. Lời đáp này đơn giản, gọn gàng mà không thiếu đi sự kiên cố. Thuận Đức công chúa cười cười. <cười> Được.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 Giọng thanh lạnh mà ngữ điệu không cao Truyền đến rõ vào tay mỗi người nghe Trong một giam u tối Lần nữa yên tĩnh lại Ánh mắt của Thuận Đức Công Chúa Rốt cuộc rời khỏi người Kỷ Vân Hòa Chuyển sang nhìn người cá bên trong lồng giam Kỷ Vân Hòa cũng nghe được âm thanh này Nàng không quay đầu nhìn trường ý Nàng chỉ khẽ cuối đầu Lúc chịu roi xích vĩ Nàng không thèm lộ ra chút nhu nhược Nhưng mà giờ đây hai vai nàng lại khẽ rung lên Người khác không thấy Nhưng Lâm Hạo Thanh đứng sau lưng nàng thấy vô cùng rõ ràng Cũng là trong khoảnh khắc thấy vai nàng khẽ rung lên Cùng nàng xa cách nhiều năm như vậy Đến bây giờ hắn mới đột nhiên phát hiện ra bờ vai của nàng kỳ thực rất mỏng manh Giống hệt như những nữ tự khác Mảnh mai, gầy yếu, tựa như cánh bướm Chỉ là con bướm này vẫn nói rõ với hắn Nói nàng muốn bay qua biển lớn Thế nên hắn liền muốn nàng cất cánh trở thành đại bàng Mà quên rằng nàng vốn dĩa nhỏ bé gầy yếu như vậy Sự vô năng cùng bất lực của nàng Mà nhiều năm như vậy Hắn chưa từng nhìn thấy cảm xúc trên người nàng Lúc này nàng cư nhiên vì một người cá rốt cuộc lộ ra vài phần Chỉ vì yêu tiếc thứ tôn nghiêm không đáng nói đến của người cá kia ư Nghĩ đến hành động cứu chỉ của nàng dành cho người cá trong khoảng thời gian qua. Hắn bất chợt nắm chặt roi xích vĩ trong tay, quay đầu nhìn Trường Ý trong lao. Kỹ vân hòa đối với người cá này. Thả nàng đi, ngươi cần ta nói gì? Trường Ý nhìn Thuận Đức công chúa lần nữa mở miệng. Ta nói Ừm, um, thanh sắc thật dễ nghe. Thuận Đức công chúa nheo mắt nhìn y. Giống như là thập phần hưởng thụ Đều nói là giọng ca của người cá tuyệt vời nhất thiên hà Nàng ta tiếp Hát một bài cho bản cung nghe đi Lời nàng ta vừa nói ra khiến cho kỹ vân hòa đang quỳ trên đất Đột nhiên nắm chặt năm ngón tay lại Đồ chơi Lời nói của thuận đức công chúa Giống như là nói với nàng vậy Trường ý là đồ chơi của nàng ta Mà những kẻ khác cũng đều là nô lệ của nàng ta Có thể đánh, có thể giết Có thể cắt lưỡi, có thể móc mắt Vạn lý sơn hà đều là của nàng ta Thiên hạ thương sinh cũng là của nàng ta Trong ngục, sau khoảng ngắn yên ắn Giọng hát của người cá đột nhiên truyền đến Giọng hát du dương rung động lòng người Lúc nàng nghe bài hát này đột nhiên ngỡ người Bài hát này nàng đã nghe qua Chỉ nghe một lần nhưng khó lòng quên được Làm thế nào có thể quên Âm điệu cùng giọng hát như thế này Vốn dĩ không thuộc về nhân thế này Giọng hát này đột nhiên đem nàng trở về quá khứ Trong thập phương trận tàn nát chi Nàng hóa trang thành vua thường thánh giả Độ hóa phụ yêu Thanh vũ Loan điểu Trong lúc phụ yêu xoay tròn hóa thành bụi bay lên trời cao Trường ý đã theo điệu múa của nàng ta Hát lên khúc ca này Sau khi nàng kéo y cùng nhảy vào đầm nước Nàng từng hỏi y Nàng hỏi y hát gì vậy Khi ấy y nói với nàng Đây là bài ca của người cá Là đang ca ngợi tự do Ngay lúc ấy nàng tưởng rằng tự do Mà nàng khao khát đã đến gần trước mắt rồi Lúc ấy trong lòng nàng chỉ cảm thấy rất vui vẻ Mà lúc này Lời nhạc lại vang lên bên tai Nhưng nàng nghe thấy Chỉ có sự bị trán vô danh Y đã mất đi đuôi cá rồi Bị giam trong ngục tù Nhưng Y vẫn như cũ Vẫn tán tụng tự do Thuận Đức công chúa Muốn trường ý hát cho nàng ta nghe Mà kỹ vân hòa lại biết rằng Trường ý không hát cho nàng ta nghe Y là đang hát cho nàng nghe Nàng nhắm mắt Không muốn nhìn thấy sự bất cam này Mặc kệ sự lạnh lẽo cùng bi thương đang lan tràn trong lòng như có dạy sinh trưởng Nàng chỉ muốn yên tĩnh để nghe xong khúc ca này Giọng ca hát xong, cả ngục lại yên ắn. Cơ hồ đến cả tiếng hô hấp cũng đều biến mất. Sự ô trọc, sát phạt trong địa lao giống như được gột rửa sạch sẽ. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, đến cả Thuận Đức công chúa cũng không muốn đánh vỡ. Trường Ý tiến lên một bước, bước đến bên lồng giam. Thả nàng đi! y nói, tất cả mọi người nhất thời kinh tĩnh, bọn họ hít một hơi sâu. Thuận đức công chúa nhìn người cá trong lòng, đôi mắt diễm lệ nhìn trường ý, đầy khí thế nói. bổn cung cũng chưa giam nàng ta lại. Nàng ta đưa mắt nhìn bên cạnh, trương công công lập tức tiến lên phía trước, thu lại roi xích vĩ trong tay lâm hạo thanh. Nguyện vọng của bổn cung, người yêu cốc hoàn thành không tệ, bổn cung rất hài lòng. Thuận đức công chúa đứng dậy, nàng ta vừa động. Tùy tùng sau lưng lập tức giống như sống lại. Nhưng mà bổn cung cũng không muốn đợi quá lâu đâu. Nàng ta quay đầu nhìn kỹ Vân Hòa cùng Lâm Hạo Thành một cái. Cho bọn ngươi thêm 10 ngày. Bổn cung không muốn vẫn phải đến nơi này mới có thể nghe giọng hắn. Để lại một câu sau cùng, nàng ta rão bước ra ngoài không hề dừng lại. Tất cả mọi người đều theo sau nàng ta đi ra. Lâm Hảo Thanh nhìn kỹ Vân Hòa một cái Lại nhìn người cá trong ngục Rốt cuộc không nói gì Xoay người bước ra Không lâu sau Trong ngục chỉ còn lại hai người kỹ Vân Hòa và Trường Ý Yên tĩnh hết như ngày thường Nhưng không khí không giống như vậy Nàng vẫn quy trên đất Chưa đứng dậy Rất lâu sau Đến khi Trường Ý gọi tên nàng Vân Hòa Nàng vẫn như cũ không quay đầu Nhưng nàng đưa tay, lưng đối diện Trường Ý, tay ôm lấy mặt. Tiếng hô hấp của nàng có chút dồn dập, nàng đang khống chế cảm xúc của mình, cố gắng áp chế tất cả phẫn nộ, không cam, cùng sự oán hận nhân gian đáng ghét này. Trường Ý lặng lặng nhìn lưng nàng, đợi một lúc sau nàng mới buông tay, giống như hạ xuống quyết tâm. Nàng không đợi đẫn dưới đất nữa, lập tức đứng dậy, lau lau mặt, quay đầu nhìn y. Vành mắt nàng đo đỏ nhưng cảm xúc đã bị nàng khống chế xuống. Nàng cất bước đến bên lồng giam, kiên định nhìn trường ý, cũng không nhắc đến chuyện khác, thẳng thắn hỏi. Trường ý, ngươi mặc dù đã tách đuôi nhưng yêu lực chưa hoàn toàn biến mất đúng không? Trường ý trầm mặt. 10 ngày, ta sẽ đem cho ngươi một viên thuốc. Ngươi cố gắng phục hồi thân thể, phù vàng trong ngục sẽ không chế ngự nổi ngươi. Nàng muốn làm gì Y trầm tĩnh nhìn nàng Thanh tỉnh hỏi nàng Nàng đáp rõ ràng Ta muốn giúp ngươi đi Cả ngục giam này Không thể kiên cố bằng ngục giam trước kia Trừng ý trước kia Từ bên đại quốc sư Vẫn chuyển đến người yêu cốc Mà còn có thể chấn động địa lao một hai lần Huống hồ gì ở nơi này Hơn nửa Thất phương trần ở người yêu cốc đã vỡ Lâm thương làng cũng chết rồi Với yêu lực của trường ý, y muốn trốn đi, không còn là vấn đề. Hoặc là với trường ý mà nói, hiện tại y đã có thể rời khỏi rồi. Y chỉ là... Ta đi rồi, nàng sẽ thế nào? Trường ý hỏi nàng mà vấn đề này hệt như những gì nàng đã nghĩ. Y chỉ là đang lo lắng cho nàng. Rời gói tập phương trận, rơi vào từ đường của hậu viện lệ phong đường. Y đã có thể trốn đi rồi Nhưng Y không đi bởi vì Y đang liều chết bảo vệ nàng Bị giam cầm ở địa lao này Lâm Hạo Thanh muốn Y tắt đuôi Y cam tâm tình nguyện tắt Cũng là vì Y đang liều chết bảo vệ nàng Mà hôm nay Thuận Đức Công Chúa muốn Y nói chuyện Y có thể không nói Nhưng Y vẫn là từ bỏ kiêu ngạo Nói chuyện Cũng là vì Y đang liều chết bảo vệ nàng Y không đi, không phải là không thể đi Mà là vì Y cũng muốn đem nàng cùng đi Nàng nhắm mắt, cố nhìn sự chua xót trong mắt Đem tất cả xúc cảm trong lòng lâu đi Nàng nhìn thẳng qua đôi mắt trong veo của Trường ý nói với Y Trường ý ta rất lâu trước kia đã sống như thế này Thế nên ta mới mong đợi Sau này sẽ có thể trải qua cuộc sống không giống thế này Ta phản kháng, bất khuất Trành đấu, ta muốn ta có thể xứng đáng khi ta ngửi mỗi một đóa hoa Có thể xứng đáng khi ăn mỗi một ngụm cơm Ta muốn sống tiếp, cả muốn thống khoái sống tiếp Nhưng cuối cùng ta cũng không làm được những thứ ta muốn Đây là mệnh ta, người hiểu không trường ý Đây là mệnh của ta Nàng dừng một chút nói Nhưng đây không phải là mệnh của ngươi Nàng đã nguyên biết trường ý Y khiến nàng nhìn thấy được linh hồn thuần phát nhất thế gian. Mà nàng không muốn làm chậm trễ hoặc trở thành gánh nặng với linh hồn như vậy. Nàng không muốn khiến cho linh hồn này mắc cạn, chìm sâu. Người phải rời khỏi. Nàng đứng đối diện Y, lời nói có chút kích động. Trừng ý vẫn như cũ rất ôn nhu mà hồi đáp. Y nói, ta sẽ không rời khỏi. Ánh mắt của Y ôn nhu mà kiên định. Khiến do trái tim được nạn bọc từng lớp, từng lớp lớn băng cứng. Lần nữ vì thế mà khẽ run tan tác. chương 39 Tâm cảnh biến động Thuận Đức công chúa đã đi rồi Trăm hoa được rãi trên đường không quá nửa ngày đã héo tàn Hương hoa biến thành mùi thịt ôi Thời tiết mùa xuân rơi xuống một cơn mưa rào Mũi hoành hành quanh cả ngựa yêu cốc Khiến mọi người khổ không chịu được Thi thể của Lâm Thương Lan cũng không thể giấu được nữa Lâm hạo Thành cũng không lâu sau cũng công bố tin tức về cái chết của lão tin tức vừa truyền ra, cả người yêu cốc đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều chưa có sự chuẩn bị. Đối với đa số người yêu sư trong cốc, Lâm Thường Lan không phải là một lão hồ ly có đôi mắt âm hiểm, mà là lão cốc chủ cả đời tâm huyết vì người yêu cốc mà hy sinh. Bọn họ nhìn thấy biểu tượng của người yêu cốc vì Lâm Thường Lan, nên mặc dù lão đã già rồi, cơ thể suy nhược, cũng bắt đầu tự tìm cho mình cái kế thừa. Nhưng mọi người vẫn luôn tôn trọng lão Hơn nữa họ luôn tin rằng Lão sẽ sống mãi ở đây Thậm chí đến cả kỹ vân hòa cũng cho rằng Lão hồ ly này sẽ không dễ chết đi Nhưng mà lão cũng đã chết rồi Lâm Hạo Thành nói lão bệnh chết Nhưng cự tuyệt tất cả những người muốn nhìn thi thể lão Đến đêm khuya liền dùng lửa thiêu thi thể lão Kỹ vân Hoa lại cho rằng Đó không phải là một cách làm thông minh Nhưng nàng cũng không nghĩ được cách làm nào tốt hơn. Vết thương trên cổ lâm thương lan vô cùng rõ ràng. Nói rõ nguyên nhân cái chết của lão. Chỉ có lửa thiêu mới có thể thiêu thành trò bụi. Mặc kệ người ta nói loại. Cho nên rất nhiều người không tin tưởng lâm hào thanh. Bọn trưởng lão trong người yêu cốc bắt đầu đi tìm khanh thư, yêu phó của gốc chủ cả đời chỉ trung thành với một mình lão. Bọn họ trong lúc này là đi tin tưởng yêu hoái mà cả đời chê bai. Tin hơn cả huyết mạch của cốc chủ Nhưng làm thế nào có thể tìm được Khanh Thư Cốc chủ đột nhiên bệnh chết Yêu phó cũng biến mất Cho nên dù Lâm Hạo Thanh có cường biện thế nào Cũng không thể chế ngự được lời đồn đãi trong cốc Đây đều là những phiền phức với hắn Kỷ Vân Hòa cũng không quá quan tâm Nàng vốn không có hứng thú với vị trí cốc chủ Mong muốn của hắn cùng với mong muốn của nàng Khi không có ngoại lực áp bách Vốn là Nam Viên Bắc Triệt. Nàng sống trong tiểu viện của mình, mỗi ngày chỉ buồn rầu vì một chuyện. Không phải vì giải dược tháng sau, cũng không phải là thời hạn cuối cùng để thuần phục người cá của Thuận Đức Công Chúa. Nàng chỉ buồn vì không có cách thuyết phục trường ý, khiến y tự rời khỏi. Sau ngày nàng bị Thuận Đức Công Chúa đánh, nàng cũng không đến ngục giam nữa. Nàng không muốn khiến cho Trường Ý đi sâu vào mối quan hệ giữa hai người Nàng muốn để cho Y từ từ quên nàng Ý nguyện này của nàng mạnh đến nỗi Thậm chí trong lúc mơ Nàng cũng mơ thấy Trường Ý trốn khỏi ngục giam Y sẽ đẩy cửa phòng nàng ra nói với nàng Kỹ vân hòa, ta nghĩ kỹ rồi Nàng sẽ sống cuộc sống của nàng Ta sẽ sống cuộc sống của ta Ta sẽ trở về biển cả Ta sẽ không ngốc ở đây nữa đâu Sau đó nàng rất vui mừng vỗ tay Vui vẻ tiễn y Đi cùng y đến sơn môn vẫy tay tiễn y rời khỏi Nàng nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của y Trong lòng vui để muốn nhảy cẩn lên Nhưng khi trời sáng Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong phòng Nàng tỉnh lại Trường ý vẫn chưa đến tìm nàng Ta sẽ không rời khỏi Y nói chắc địch như vậy Không định để cho bất kỳ ai làm lung lay Suốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến y rời khỏi đây nhỉ? Nàng toàn tâm toàn ý nghĩ về vấn đề này Cho đến khi hai trưởng lão ngựa yêu cốc đến tìm nàng Là hai trưởng lão già nhất Hai lão già này không phải là có năng lực mạnh nhất trong ngựa yêu cốc Thậm chí họ còn không lợi hại bằng cừu hiểu tinh Nhưng thời gian bọn họ ở ngựa yêu cốc là lâu nhất Sau khi lâm thương lan đột nhiên qua đời Theo quy định của người yêu cốc, phải để các trưởng lão chủ trì hình thức nhậm chức của tân cốc chủ. Nhưng bọn họ không định làm việc này. Đại trưởng lão nhìn thấy Kỷ Vân Hòa liền trực tiếp nói Bọn ta hoài nghi là thiếu cốc chủ động thủ với cốc chủ. Trong lòng Kỷ Vân Hòa nói Đúng vậy, cái người hoài nghi không sai. Nhưng nàng không nói gì, không động thanh sắc uống trà. Ngay thuận đức công chúa đến người yêu cốc ta. Có người yêu sư trước khi mời cốc chủ. Theo lời của kẻ đó, người đáp lời cho phòng cốc chủ là Thiếu Cốc Chủ. Đúng vậy, trong phòng còn có nàng. Kỷ Vân Hòa tiếp tục uống trà. Mà sau đó, thuận đức công chúa vừa đi. Thiếu Cốc Chủ lập tức công bố cốc chủ bệnh nặng mất đi. Nhị trưởng lão tiếp lời. Hắn thậm chí... Không cho bất kỳ cả nào để nhìn thi thể Trực tiếp thiêu thân thể Tất cả mọi hành vi cử chỉ đều vô cùng quái lạ Cho nên hai vị trưởng lão đến đây tìm ta Là muốn ta đại diện mọi người đứng ra chỉ trích thiếu cốc chủ ư Hai vị trưởng lão nhìn nhau Bọn ta muốn người làm cốc chủ Kỷ Vân Hoa đặt tách trà xuống Ngón tay lướt qua chiếc tách một vòng Vì sao vậy? Nàng rốt cuộc quay đầu nhìn về hai vị trưởng lão. Người yêu cốc chỉ nhỏ thế này đều là những con thú bị giam Ai làm vua thú có gì không giống ư? Nàng và Lâm Hạo Thanh một kẻ giết Lâm Thương Lan một kẻ giết Khanh Thư đều cùng một mẻ cả. Kỷ Vân Hòa cười nói <cười> Các người hoài nghi Lâm Hạo Thanh là đại nghịch bất đạo vạn nhất ta cũng không khác gì thì sao cờ hồ không nghĩ nàng sẽ đáp như thế hay vì trưởng lão đều ngỡ người mặc dù ta bây giờ bị giam ở Tây Nam nhưng ta tuyệt không nhận kẻ giết cha là chủ hộ pháp lúc cốc chủ còn sống đã nói qua ai có năng lực thực hiện ba nguyện vọng của thuận đức công chúa người đó sẽ trở thành cốc chủ người yêu cốc mà nay người trống cốc đều biết người cá ý lại vào người như thế nào Ngươi dùng thật tâm đổi đãi khiến cho người cá cam tâm tình nguyện đi theo thuận đức công chúa Nếu không, được rồi Nghe xong lời trưởng lão, nàng lập tức đứng dậy Hai trưởng lão tự an bài chuyện của mình là được rồi Ta có chuyện, không phiền mọi người hao tâm Thần sắc của nàng đột nhiên lạnh xuống Hai trưởng lão nhìn thấy, nếu mày không vui Kỹ vận hòa, ta nể tình ngươi nhiều năm qua Vì người yêu cốc làm không ít việc Nên mới đến thuyết phục người, cơ hội lần này người khác cầu mà không được. Người bây giờ là có ý gì? Kỷ Vân Hòa có chút trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trưởng lão. Không có ý gì, chỉ là không muốn chơi cùng các người mà thôi. Nàng cảm thấy nàng mệt rồi. Tranh mệt rồi, đấu cũng mệt rồi. Thuận Đức công chúa đã đi, nàng trừ nghĩ đến việc khiến trường ý rời khỏi. Cũng không có nguyện vọng nào khác nữa Hoặc là sinh mệnh nàng thật chỉ có thể thế thôi Không thể rời khỏi người yêu cốc này Cũng không thể trốn thoát thiền xích của số mệnh Nàng không tranh, không giành Cũng không đấu nữa Đưa trường ý đi Nàng chỉ còn chưa đến một tháng để sống Nên như thế nào sẽ làm như vậy Nhìn thấy nàng như vậy Hai vị trưởng lão phẫn nộ vô cùng Tức đến chỉ để lại một câu Cốc chủ bảo nằm qua, đã uổng phí bồi dưỡng ngươi rồi. Nói xong xoay người rời đi. Nàng nhít môi trào phúng cười khẽ. <cười> Thật là đa tạ sự bồi dưỡng của cốc chủ rồi. Mắt nhìn hai vị trưởng lão rời khỏi, nàng lại ngồi xuống, tiếp tục uống trà của mình, nghĩ chuyện đưa trường ý đi. Đột nhiên bên nàng khẽ khẽ xuất hiện một cơn gió mát. Nàng ngỡn đầu, lại cẩm tay đã ngồi đối diện nàng. Thân ảnh dần xuất hiện, chậm chậm biến thành thực thể. Nàng ta thở hồng hộc ngồi xuống, cũng không khách khí với nàng, ngỡn đầu rót một bình trà nói Ây, vội vàng trở về, thật là mệt chết ta rồi đó. Kỷ Vân Hoa lườm nàng ta một cái Hừm, còn biết phải về sao, khủng bình hòa thượng không còn chuyện gì rồi à. <cười> Đừng nhắc đến gã hói chết tiệc kia nữa, ta gấp gáp chạy đi cứu hắn, hắn còn chê bai ta. Nói ta vụng tay vụng chân, mặc kệ hắn đi, để hắn tự chạy nhảy đi. Lạc cẩm tan nhìn nàng cười rạng rỡ. Tại về giúp tỷ trộm thuốc, chẳng qua nghe lâm thương lan chết rồi. Lúc ta đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi hai lão già kia đến tìm tỷ chuyện gì vậy? Nghĩ đến những ngày lạc cẩm tan không ở đây, nàng cười, cười cười. Tìm ta làm tân cốc chủ. Hả? Chuyện tốt nha, tỷ đáp ứng rồi hả? Chưa, vì sao vậy? Không muốn xen vào. Nhưng tỷ không phải là muốn cứu người cá sao? Tỷ làm cốc chủ không phải quang minh chính đại thả người cá kia ư? Lạc Cẩm ta nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản, nhưng lời này của nàng ta lại nhắc kỹ vân hòa. Cho dù làm cốc chủ cũng không có biện pháp Quan minh chính đại, nhưng đem người cá ra khỏi người yêu cốc, hiện đang có một cách làm Quan minh chính đại. Nàng búng vào mi tâm của Lạc Cẩm Tăng. Hừm, mùi cũng chưa tính là vô dụng lắm. Nàng đứng dậy, Lạc Cẩm Tăng vội vàng hỏi. Ừm, trai con chưa uống xong mà, tỷ muốn đi đâu vậy hả? Ừm, tìm Lâm Hảo Thanh. Trường 40 Mưu Hoạch Lúc kỹ vân hòa đến ngoài phòng Lâm Hạo Thanh. Bên ngoài vừa khéo xung quanh là một vòng trưởng lão Sắc mặt mọi người trầm ngưng Họ nhìn trong phòng Và bên trong truyền đến từng lời chất vấn Vì sao không đáp ứng thỉnh cầu của ta Mà tự thiêu sát của cốc chủ Thiếu cốc chủ có phải đang muốn che giấu chuyện gì không Kỷ Vân Hoàng nghe xong khẽ nhiếu mày Hóa ra bọn trưởng lão này Một bên đến viện nàng muốn thuyết phục nàng làm cốc chủ Một bên đến đây tìm lâm hạo thanh ư Kỷ Vân Hoa để lùi những trưởng lão đang chắn trước người nàng, rảo bước tiến vào trong phòng Lâm Hạo Thanh. Mọi người nhìn thấy nàng, trong lòng đang tự tính toán, nhưng đường cho nàng, khiến cho nàng thuận lợi tiến thẳng vào trong. Nàng vừa đến, bên trong lập tức yên tĩnh không ít. Lâm Hạo Thanh quay đầu nhìn kỹ Vân Hòa một cái, lúc bị mọi người bức hỏi, thân sắc của hắn vốn không tốt, tay ở trên bàn đã nắm chặt cây bút. mà mực trên đầu bút đã thấm ướt trên mảnh giấy thành một mảng mực lớn. Thần sát hắn nhìn nàng có chút trào phúng, ánh mắt ấy giống như đang hỏi một câu, người cũng là đến bức cùng ta đúng không? Nàng cũng không tránh né ánh mắt hắn, cũng không nói nhảm ôm quyền hành lễ. Cốc chủ Lâm Hạo Thanh ngẫn người, tất cả mọi người ở đây đều ngẫn người. Nàng hành lễ gọi cốc chủ, chứ không phải là thiếu cốc chủ. Nàng cư nhiên trực tiếp trước mặt mọi người lộ rõ thái độ Muốn thần phục làm hạo thanh Có trưởng lão nói Này hình thức lập cốc chủ kế vị vẫn chưa thành Hộ pháp sừng hồ như thế Không tính là hợp lễ Vậy thế nào mới tính là hợp lễ nhỉ? Nàng quay đầu trực tiếp nhìn những vị trưởng lão vừa hỏi kia Sừng ngươi là cốc chủ có tính là hợp lễ hay không? Đại trưởng lão sóc mặt khẽ biến Nàng cười tiếp Cốc chủ bệnh nặng Trước đó thuận đức công chúa đã đến thăm Thiếu cốc chủ đưa ta đến tiếp công chúa Thay cốc chủ làm việc Công chúa rời khỏi Cốc chủ cũng qua đời Với thân phận thiếu cốc chủ bây giờ Hình thức kế vị kia còn cần ư Không phải là chuyện thuận lý thành văn ư Ta xưng hắn một câu cốc chủ thì có gì sai cái này Trưởng lão không nói được lời nào Vị khác mở miệng nói Cài chết của cốc chủ ly kỳ, chân tướng chưa rõ, làm sao có thể hấp tích lập tân cốc chủ? Chân tướng chưa rõ, không nên gấp gáp lập tân cốc chủ, còn phải tra những chuyện này sao? Tiền cốc chủ đã mất, cốc chủ thân là con trai của người, sẽ không thương đau ư? Vẫn còn có kẻ muốn khiến hắn phải tra rõ chân tướng. Các người đối xử với hắn như vậy, phải chăng là còn có mưu đồ gì khác? Lời này của kỹ vân hòa vừa nói ra, Tất cả đều kinh ngạc, các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau không ai nhiều lời nữa. Mà nhìn thấy nàng như vậy, họ nhất thời cũng mất đi chú ý, trầm mặt hồi lâu, tất cả đều rút đi. Không lâu sau, trong phòng Lâm Hạo Thanh chỉ còn lại hai người. Kỷ Vân Hòa đem cửa phòng đóng lại, lần nữa tiến vào trong, đem một cái ghế ngồi đối diện bàn của Lâm Hạo Thanh, nàng cười. Hừ, nhiều năm như vậy. Miệng lưỡi cũng không phí công luyện tập Vẫn xem là có chút tác dụng đúng không? Lầm hạo thanh nhìn nàng Thần sắc của nàng hôm nay Phúc chốc khiến hắn nhớ đến thiếu nữ Trong biển hoa của người yêu cốc thẳng thẳng cười to Nàng đeo vòng hoa hắn tặng nàng hỏi hắn Hạo thanh ca ca Minh xem mùi có xinh không? Lầm hạo thanh đem tâm tư trở lại Thần sắc ôn nhu hơn một chút Hắn đáp Đúng Miệt lưỡi này thật sự lợi hại Chẳng qua Hôm nay hộ pháp sao lại tốt bụng vậy Không, ta không tốt bụng Ta giúp ngươi là vì muốn ngươi giúp ta Cốc chủ Nàng trực tiếp mở miệng Lâm hạo thành đặt bút trong tay xuống Và lấy tờ giấy để nhiễm mực Ta không thể thả người cả đi Nàng cũng nhìn thấy ánh mắt của thuận đức công chúa nhìn người cá rồi đó Nhắc đến chuyện này nụ cười trên mặt nàng thu lại Thả hẳn đi Cả người yêu cốc đều phải bồi tán Lâm Hảo Thanh ngưỡng đầu nhìn nàng Bọn người kia và ta Mặc dù cũng không tính là người tốt Nhưng ta không muốn chết Họ vốn cũng không cần phải chết Ta không định để ngươi trực tiếp thả ngươi cá Nàng nói Ta chỉ cần ngươi giúp một chuyện Chuyện gì? Ta muốn người lấy danh nghĩa cốc chủ Lệnh cho ta đưa người cá đến kinh sư Là Mạo Thanh díu mày Nàng muốn làm gì? Người cá cố chấp Y xem ta là bạn bè Nên lúc này dù người thả Y đi Y cũng không đi Ồ Người không tin sao Người cũng từng thấy qua yêu lực của Y lúc đầu đến người yêu cốc rồi Y mặc dù bị người tách đuôi Nhưng yêu lực vẫn còn Nếu y liều chết dốc hết sức, người thật sự nghĩ y không thoát khỏi ư. Lâm Hạo Thanh trầm mặt, Kỷ Vân Hoa bất lực cười lắc lắc đầu. <cười> người cá này có phải là rất đần không? Cho nên nàng lại muốn vì người cá này làm chuyện đần gì đây? Ta cần gạt y. Nàng nói, ta cần gạt y, nói rằng tuân lệnh thuận đức công chúa ta buộc phải đưa y về kinh sư. Y sẽ không cử tuyệt Ta sẽ đưa Y rời khỏi người yêu cốc Lâm Hảo Thanh nhíu mày Nàng đưa hắn rời khỏi người yêu cốc Sau đó trốn mất Nàng nghĩ như vậy sẽ không liên lụy đến người yêu cốc sao Không Ta muốn người báo với triều đình Để họ phái người đến nhận người cá Đồng thời ta sẽ nhận lệnh hộ tống người cá Tiến cung từ người yêu cốc đến kinh sư Hẹn một ngày rưỡi lộ trình Sau khi ta đem người cá rời khỏi người yêu cốc một ngày Đêm đến sẽ nhốt y ở trong một doanh trướng Lúc đó ta cần người xuất cốc Nói với y một số chuyện Nói chuyện gì? Ừ Ta muốn người nói với y Kỹ vân hòa ta Ngay từ lúc bắt đầu Tất cả mọi hành động Lời nói đều có mưu đồ Ta đối với y tất cả đều là giả Thật lòng đối đãi với y cũng là giả Ta làm tất cả mọi chuyện Đều là vì lúc này Có thể đem y đến kinh sư Ta vẫn muốn người nói với y rằng lần hành động ở trong ngục bị thuận đức công chúa đánh chẳng qua cũng chỉ là ở trước mắt y diễn màn khổ nhục kế. Ta muốn người chân chân thực thực, gạt y. Nàng càng nói thần sắc càng thả lỏng giống như nàng vô cùng đắc ý. Nàng cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ để thả người cá đi. Hmm, con cá này ghét nhất là người khác gạt y. Lúc này người hãy mở khỏi lồng gian để cho y đi. Sau đó trở về người yêu cốc Đợi thuận đức công chúa Triều đình truy trách nhiệm Người hãy đưa ta ra Ta là kẻ hộ tống người cá đến kinh sư Mà kẻ kề cận ta là những kẻ của triều đình Lửa giận của nàng ta sẽ không trút xuống người yêu cốc được Kẻ đáng chết chỉ có thể là ta Nàng nói xong đắc ý hỏi Thế nào? Lâm Hạo Thanh nghe xong Sắc mặt càng trầm ngưng hơn lúc nãy Nàng không cần mạng nữa rồi Hừm, lâm Hạo thanh, người tìm ra giải dược chưa? Nàng hỏi ngược lại hắn Hắn trầm mặt <cười> Cho nên, mạng của ta vốn chỉ có một tháng thôi Nàng ngã ra sau, lộ rõ sự thoải mái tự nhiên Thậm chí có vài phần lười nhát Nàng giống như đang không nói đến việc nàng chỉ còn sống một tháng Nàng giống như đang nói Người xem, ta lập tức tìm được tự do vĩnh viễn rồi Nàng cũng thực sự muốn nói với Lâm Hạo Thanh như vậy hmm, Kỳ thật trong người yêu cốc ngột ngạc này Ta khiến người chướng mắt Khiến bọn trưởng lão chướng mắt Chỉ bằng để ta ra ngoài một ngày Được một ngày tự do Sau đó bị tỏa cốt dương hôi Ta cả đời này Cũng không tính là trôi qua lãng phí Lúc ấy Lâm Hạo Thanh đã có được thứ hắn cần Trường ý lần nữa trở về biển cả Mà nàng... Rốt cuộc cũng đối diện với số phận của mình. Chương 41: Tâm sinh hữu hạnh. Đối diện với những lời này của Kỷ Vân Hòa, Lâm Bảo Thành rất lâu cũng không nói lời nào. Y trầm mặt nhìn Kỷ Vân Hòa, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào phòng, khiến cho ánh sáng trở nên có chút khác biệt. Y giống như là nhìn thấy nữ tử trước mặt mọc ra cánh bướm, nàng lại nói với hắn, "Này muốn bay ra ngoài rồi." Lần này nàng sẽ bay qua biển lớn Cố chấp đến buồn cười Nhưng lại chân thực Đến khiến người khác khóe mắt cay cay dòng lệ nóng Tại sao vậy? Qua rất lâu hắn rốt cuộc mở miệng Ba chữ này giống như không đầu không đuôi Khiến người khác không biết phải đáp thế nào Nhưng nàng lại rất nhanh đáp lời hắn Ta đau lòng cho y Ánh sáng xinh xinh chiếu sau lưng nàng Nhưng ánh mắt này có chút mị hoặc Cả người nàng giống như đồng thời tỏa ra sự sắc biến cùng ôn nhu. Nàng nói, ta cuối cùng cũng không có được tự do. Ta hy vọng y có thể được tự do. Nếu như sinh mạng của ta vẫn còn có giá trị, ta hy vọng sẽ dùng giá trị ấy trên người y. Lâm Hạo thành có chút thất thần khẽ nhìn nàng. Nhiều năm xa cách, cho đến bây giờ, hắn cuối cùng đã trở thành kẻ chỉ biết quan tâm đến bản thân. Mà nàng lại muốn dùng sinh mạng của mình Để đổi lấy tự do của một người Thời gian trôi đi, vận mệnh luân chuyển Bọn họ rốt cuộc cũng có lựa chọn của chính mình Trở thành hai loại người khác nhau Không thể nói đúng sai, cũng không nói rõ thị phi Chỉ là khiên ngoảnh lại, lưu lại một mảnh đất hoang tàn Trước mặt mọc đầy cỏ dại Kỷ Vân Hoàng ngồi trên ghế đứng dậy Tỉnh táo nhìn Lâm Hạo Thành đột nhiên như đang nằm mơ. <cười> Sao vậy cốc chủ? Nàng khẽ cười hỏi hắn. Uhm, đây chính là di nguyện của ta. Nể thân phận khăn khít nhiều năm của chúng ta, tiễn ta một đoạn nha. Lâm Hạo Thanh trầm mặt rất lâu. Dưới ánh nắng mùa xuân của ngựa yêu cốc, hắn nhìn gương mặt đang cười của nàng cũng khẽ nhất môi. Được. Đa tạ. Cũng không nói nhiều lời nữa, nàng xoay người Kỵ Vân Hòa Nàng khẽ ngoảnh đầu Nàng tính toán khi nào đi Nàng trầm tư một lúc Hôm nay ngươi viết thư gửi triều đình đi Để bọn họ phái người đến tiếp chúng ta Tính toán khoảng thời gian thư từ cùng thời gian họ đến Chắc là ba ngày sau sẽ bắt đầu lộ trình rồi Nàng cười nói Hừ, Cũng tốt, vẫn có thể xem ngươi ngồi lên vị trí cốc chủ của lệ phong đường Lâm Hảo Thanh cúi đầu Đi đi Bây giờ ta giúp nàng viết thư Kỷ Vân Hòa khoác khoác tay Bước ra ánh nắng bên ngoài Nàng quay về tiểu viện Là Cẩm tang vẫn ngồi trong viện uống trà Nàng nói với nàng ta Cẩm Tan lần này mùi trở về Thật là đưa cho ta một chú ý tốt Cái gì Lâm Hảo Thanh đáp ứng Nhưng vị trí cốc chủ cho Tỷ hả Tỷ có thể thả người cá đi rồi Kỷ Vân Hòa cười cười Đúng, 3 ngày sau ta có thể đưa người cá đi rồi Mũi trước tiên ra khỏi cốc Đến bên ngoài tìm khống minh hòa thượng của Mũi đi Nếu như có thể ngăn ngóng được tin tức của tuyết tam nguyệt Sẽ càng tốt rồi Muội cùng bọn họ hội tụ Sau đó ở bên ngoài đợi ta Ơ, vì giữ được vị trí cốc chủ mà không làm cốc chủ Là vì cần phải đem người cá trốn đi hả? Hừm, <cười> đúng vậy Nàng đưa thách trà cùng bình trà cho lại cẩm tay Bộ tách trà này dùng nhiều năm rồi ta vẫn rất thích Mũi đem giúp ta ra ngoài trước Tự dùng đi Lúc về ta sẽ tìm Mũi lấy lại Lại cẩm tay nghe vậy liền đáp Được rồi Rốt cuộc đại nghiệp cũng có hy vọng rồi Kỷ Phương Hòa cười nhìn nàng Mũi mau ra cốc đi ừ, Được Vậy Mũi đi trước tỷ đại khái lúc nào làm xong chuyện ừ, Đại khái 10 ngày sau đó Lạc cẩm tan ẩn thân đem theo bộ tách ra của nàng Đinh đinh đan đan đi khỏi Mắt nhìn cẩm tan đi xa Nàng đã nhìn thấy ánh hoàng hôn gần xuống núi Hít sâu một hơi Nàng xoay người vào ngục tìm trường ý Lúc nàng bước vào ngục Trường ý đang tự ngồi chơi cờ Bàn cờ là do nàng cũng y trước đây Ở trong địa lao vẽ Cờ là do nàng đem đến Nàng dạy y chơi cờ Đã chơi được vài ván Trường Ý không có tầm kế, nhưng không thể thắng được nàng. Nhưng y cũng không tức giận, rất nhẫn nại, từng ván từng ván thua trận ngay giáo huấn làm một học sinh rất ngoan ngoãn. Kỷ Vân Hòa tiến vào địa lao, trường Ý xoay người nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh, không có nữ phần tức giận. Cơ hồ mấy ngày nay nàng tránh y không gặp, vốn dĩ không hề tồn tại. y nói với nàng, ta tự chơi mấy bàn cờ, Ta đã tiến bộ rất nhiều Hừm, học sinh này Cũng không ngần ngại mà tự khen bản thân Nàng cười Mở cửa ngục giam tiến vào bên trong Phải không Chúng ta cùng chơi một ván đi Trưng ý dọn cờ trên bàn cờ Đưa hộp cờ màu trắng cho nàng Nàng nhận lấy Hai người tâm chiêu bất tuyên Đều không nhắc đến chuyện hôn thuận đức công chúa Cũng không nhắc sự hung hãn của nàng Khi cảm xúc dân trào Bọn họ yên yên tỉnh tỉnh đánh cờ, ván cờ kết thúc đã là nửa đêm. Trương Ý vẫn thua, nhưng thời gian tồn tại của y trong ván cờ đã lâu hơn trước khá nhiều. Hừm, thật sự tiến bộ rồi, nàng thừa nhận thực lực của Ý. Trương Ý nhìn nhìn bàn cờ vẫn còn có chút trầm tư. Bước này đi sai rồi, những bước sau đều sẽ sai, không thể quay về. Nàng lặng lặng để y nghiên cứu ván cờ Tổng kết ra nguyên nhân thất bại Sau đó mới nhìn y mở miệng nói Trường ý Ta muốn nhờ người giúp một chuyện Trường ý ngỡn đầu nhìn nàng Đôi mắt lam trong vác in bóng hình nàng Mà lúc này dưới ánh nhìn của y Mặc dù trước khi đến nàng đã chuẩn bị vô số phương án Nhưng mà khoảnh khắc này Nàng vẫn đang hoài nghi Nàng hoài nghi rằng có nên gạt y không Cũng đang do dự lời mình định nói Sẽ tổn thương y không Nhưng thế gian này vẫn là như vậy Khó có biện pháp song toàn Trường ý Kỵ Vân Hoa bình tĩnh nhìn vào mắt y Trầm giọng nói Người nguyện ý đi kinh sư Phục vụ cho thuận đức công chúa không Trường ý lặng lặng nhìn nàng Ánh mắt không hề né tránh Nàng hy vọng ta đi ư Đúng vậy, ta hy vọng ngươi đi. Y rủ mắt, nhìn xuống bàn cờ thu trận ở trên mặt đất. Bàn đá ở địa lao được khắc thành bàn cờ đơn giản. Tất cả con cờ, Y nhẫn nại sắp xếp chúng. Trắng ra trắng, đen ra đen, sắp xếp ngay ngắn vô cùng. nạn hy vọng, ta sẽ đi. Kỷ Vân Hoa sớm đã đoán ra Y sẽ trả lời thế nào. như khi ngồi trong lồng giam u ám này, Nghe giọng đáp bình đạm như nước Tiếng va chạm thanh thúy giữa các con cờ Trong lòng nàng vẫn là không nhịn được mà rung lên Nàng trầm mặt nhìn Trường Ý Chỉ cảm thấy trong tim hỗn loạn trăm vị Mà tất cả cảm xúc muốn tràn ra Rốt cuộc vẫn bị chặn lại trong mắt Trường Ý Nàng nhách môi Người thật là quá ôn nhu Trường Ý dọn xong tất cả các con cờ Nâng mắt nhìn nàng Ta không muốn nàng lại chịu sự đầy đọa nhân thế này Đa tạ ngươi Nàng đứng dậy Xoay lưng bước ra ngoài Ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi Nàng bước vội ra bên ngoài ngục Bước chân không dám dừng lại Nàng tiếp tục đi Tiếp tục đi Tiếp tục đi đến biển hoa đã hoang tàn kia Đến khi không có tiếng người Nàng mới dừng lại Lúc này bầu trời đầy sao Đang ngẩn đầu nhìn khoảng trời sao mênh mông Cẳng chặt rằng Cuối cùng đưa tay hung hãn đấm vào lồng ngực mình hai đấm Dùng sức đấm đến bản thân cuối người Người không muốn ta là chịu sự đầy đọa của nhân thế Mà ta lại càng không muốn người lần nữa lên đên trên nhân gian này Cho nên xin lỗi trường ý Đồng thời cũng rất cảm tạ, cảm kích Tạm sinh hữu hạnh để gặp được ngươi